4 Sau chiến dịch Tây Bắc Giải phóng nghĩa lộ Một phần tỉnh Sơn La Thôi bao vây nạ sản Tôi và Tô Hoài đã giữ Cuộc hợp võ huyên giáp Kết thúc chiến dịch Không đủ sức công kiên vào tập đoàn cứ điểm đầu tiên Mà phát gọi là con giếm này Tôi thôi tùy quân ký giả Ngồi nhà phụ trách Tổ cải cách ruộng đất của báo Tôi náo Đức Xúc động Cả nước đang tích cực chuẩn bị cho cuộc cải cách ruộng đất lâm trời lở đất Giải phóng anh em giai cấp Cụ Hồ có bài báo tiếng Pháp đăng đầy hai trang tờ Vì một nền hòa bình lâu dài, vì một nền dân chủ mới Cơ quan ngôn luận của Comiform Sau khi Stalin và Mao lên cho cụ một bài gân lập trường vô sẵn Lúc ấy chưa đọc hồi ký của sếp Tôi chưa biết Gặp Hồ Chí Minh Stalin đã chỉ hai cái ghế nói Ghế này của nông dân Ghế này của địa chủ Anh ngồi vào ghế nào Câu hỏi không giống vẻ miệt thị Và thế là ra đời bài báo của cụ Tự phê bình đã chậm tiến hành cải cách rụng đất Tôi Cụ nói Tôi không nhớ rằng Ở Việt Nam Tổ quốc còn được gọi là đất nước Đất và nước cho nông dân Bài báo có nghĩa Cụ đã thế chấp bản lĩnh riêng để đổi lấy phe. Cụ rất hiểu. Muốn làm cách mạng thì phải được phe cho nắm quyền, như trước kia được quốc tế cho phép lập đảng. Và dòng sông vào biển, từ nay hóa mạnh Chuẩn bị cải cách rụng đất. Từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 9 năm 1953, Trung ương mở một lớp chỉnh húng cho trí thức trong và ngoài đảng. Làm việc ở chính phủ và các đoàn thể trung ương Nhiều tên tuổi như Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Văn Huyên, Thế Lữ đã dự học Mục đích sâu xa là xây dựng lập trường giai cấp, đề cao công nhân, bằng cố nông Hạ uy thế chính trị và tư tưởng của trí thức và các giai tầng không lao động chân tay khác Sau đó bắt đầu triệt để chỉnh đốn tổ chức, theo phương châm mạnh mẽ, đề bạc công nông Gạt bỏ các thành phần không trong sạch Nhưng nói chung Không mấy ai nhìn trước Thấy triển vọng tối tâm Mà nếu có nhìn ra Thì cũng thấy Đó là điều hợp lý Mấy tòa nhà láng tre nứa Cao rộng vây quanh hai mặt Một hội trường lớn Riêng ở một tòa Ở xế trước hội trường Là ba hay chi bộ Gần cả đảng viên Lẫn không đảng phái Chi bộ đầu láng Có Nguyễn Công Luyện Tạ Mỹ Duật Liền với nó trên cùng một sạc giường nứa dài cả hai ba chục Một cái bộ nữa Và đặc biệt lại có Nguyễn Tương Nghiêm và tôi Ở sạc đối diện cách một lối đi là hai chi bộ nữa Một có Đặng Đình Hưng và một có Vũ Chính Tổng cục trưởng Tổng cục 2 sau này Tố Hữu là bí thư học quỷ Cụ Hồ cách Nhật có khi liền ngày đến xem điện ảnh liên quan với học viên Cụ có mấy câu nổi tiếng trong hội trường Bác hồ 4 năm Khi mọi người hô Hồ chú tịch muôn năm Rồi tay chỉ vào đầu Từ đây thì bác già Nhưng từ đây chỉ vào bụng Thì bác trẻ Một hôm bác nói Các chú các cô không sợ Người ta kêu mình kém tri thức Ít lý luận Họ kêu thì bảo rằng Tôi lú nhưng chú tôi khôn chúng tôi là Stalin Mau Trạch Đông Lê Dưỡng thường có mặt Giảng bài chính Lập trường giai cấp nông dân và cách mạng dân tộc, dân chủ. Dũng nhấn mạnh trong bước cách mạng này, người Cộng sản phải có lập trường giai cấp nông dân để hiểu được nguyện vọng nông dân mà kiên quyết lãnh đạo họ cải cách ruộng đất, lấy lại quyền lợi, làm một cuộc đổi đời. Tôi ngỡ, theo Mark Lenin, thì người Cộng sản không thể có lập trường nào khác ngoài lập trường giai cấp công nhân. Có điều ý kiến của Lê Dũng chỉ nói, Ở trong cái lớp mấy trăm con người này Phả trăm không ai dám phê phán Hay chất vấn sắc Phải nhận Dũng nhiều ý độc đáo Ta vất nước cho Pháp Là vì lúc đó Đang là thời đại chủ nghĩa tư bản Nó chiến thắng, áp đảo phong kiến Đổ hết tội cho nhà Nguyễn Là không thấy xung đột Trong hai phương thức sản xuất Một đi lên, một tàn lụi những mới ở trong Nam ra Với biệt hiệu De Sambuji 200 nến Tiếng Pháp De Sambuji Chỉ sau đó Cụ hồ sang Sambuji 500 nến Chúng tôi hay xuống quanh Lê Dưỡng để hỏi Phải nhận Ông có những cách giải thích độc đáo Mà nay nghĩ lại thì thấy Thường là nguyện biện Chẳng hạn trả lời Tại sao chỉ có đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam Chỉnh huấn Còn các đảng Âu Mỹ thì không Dưỡng nói, vì ta và Trung Quốc ít công nhân, cho nên phải bỏ công ra tỉa gọt từng đảng viên, cho đa số có được lập trường giai cấp vô sản. Một tối, cảm thầy mình gọi toàn thể lên hội trường. Tề tủ lâu rồi, mà trên sân khấu vẫn vắng tanh, mọi người bắt đầu nhớ nhát thắc mắc thì Tấu Hữu ủ rũ đi vào. Theo sau là cụ Hồ và nhiều người khác. Ông cụ ngồi xuống ở trên cùng Hàng đầu Tôi bỏ chỗ leo lên Ngồi ngay đằng sau lưng cụ Tố Hữu bước lên sân khấu Cầm đè lên hai tay Bưng một vật gì Ấp vào ngực Vẻ như cố dấu cái việc Anh đang quay lưng lại Núi húi làm trên đó Rồi cúi đầu đứng lặng một lúc khá lâu nữa Khi mọi người bên dưới to tiếng hỏi nhau Tố Hữu mới từ từ quay lại Nước mắt trang hòa trên mặt Từ lúc nào Trên phong màu đỏ, hiện lên chân dung đại nguyên xói Stalin. Bộ quân phục trắng lốt, làm nổi bật hơn, giải băng đen viền quanh, rồi thắt nơ túng lại ở bên dưới. Tôi thấy bàn hoàng hơn là đau buồn. Đúng hơn nữa, tôi vẫn bị khó chịu vì cách kiểu đánh đố loài người của tố hữu. Ông ấy hình như tranh hơn thiên hạ, cả ở chỗ được biết sớm hơn không tin, do đó được ưu tiên đau xót chứ Và nhân thể là tranh thủ dịp thị phạm cho lớp trí thức ngồi đây Thái độ cách mạng đối với các chết của lãnh tụ Trước mặt tôi Cụ hồ nứt nở Không ngừng đưa khăn tay màu trắng lên lau nước mắt Và nước mắt thì cứ chảy trên hai má cụ đỏ bóng Vì khóc, vì xúc động Xong truy điệu Cụ lọc cập đứng lên về giang phòng Dành riêng cho cụ Ở đằng sau hội trường Trong dãy văn phòng học ủy nhìn xuống nhà ăn tập thể, quên hộp thuốc lá trong hoa bài hình tròn ở trên ghế bên cạnh. Tôi cầm lấy nó, đi mang hiên đất cao, hẹp, rẽ vào phòng cụ. Dạ, thưa bác, bác để quên ạ. Cụ ngững lên nhìn, và tôi bỏng thấy mình lạc lỏng quá, vô duyên quá, tọc mặt quá. Mặt cụ sưng lên, đầm địa nước mắt, hai mắt hút lại. Những nét tôi chẳng thấy Chỉ có để cho mình cũng được biết Một cái gì hết sức bí mật Riêng tư Cũng ngơ ngẩn nhìn tôi Nhìn hộp thuốc lá Nhưng không hiểu tôi vào làm gì Cái hộp kia là gì Và của ai Tôi bội quay rất nhanh ra ngoài Hội trường tắt đèn Chân dung Stalin chìm trong bóng tối Tôi bật nắp lên Lúc này nỗi thương đau của bác Hồ có lẽ mới thấm vào tôi. Ít lâu sau, bài thơ Khóc Stalin đăng lên báo. Tôi nhận thấy mình đã thành kiến với Tố Hữu. Nhà thơ đã đau đớn thật. Thương cha, thương mẹ, thương chồng. Thương mình có một, còn thương ông, thương người. Thơ Tố Hữu Một tối, hợp chi bộ nghe và nhận xét các bản tự kiểm thảo của nhau. Sau mỗi bài học cơ bản lại có một cuộc tự kiểm thảo và cuối lớp sẽ có bản tổng kết tư tưởng. Gọi ra tên hệ tư tưởng của mỗi người. Tố Hữu xuống giữ chi bộ chúng tôi tối đó. Tôi có phần đao to búa lớn, thuê phán người vừa trình bày xong bản kiểm thảo. Tố Hữu bỗng dơ tay ngăn tôi lại, rồi từ tốn nhỏ nhẹ nói, đồng chí vừa phê phán ai đồng chí biết không phê phán đồng chí của đồng chí đấy đồng chí phải biết điều ấy đồng chí của đồng chí là gì là hòn ngọc tôi nói lại là hòn ngọc, hòn vàng của đảng là người mà chúng ta phải yêu mến nâng niu tôi phát hiện một chân lý cảm động tôi là hòn ngọc hòn vàng của đảng nhưng cùng lúc Tôi tự ái vì bị uống nắng thái độ Và cùng lúc nhận thấy Trong con mắt Tố Hữu nhìn người vừa bị chỉnh đốn kia Một ánh trắng xịn, lạnh lẽo Một cái gì khinh khỉnh Định nghĩa đảng viên là Ngọc là vàng của đảng Cho nên vào tổng kiểm thảo Tớ Hữu yêu cầu học viên rất ngặt Hể là con em hay liên quan với địa chủ Học viên đều phải thành khẩn, tự khai báo với đảng, mọi sai lầm, tội lỗi của bản thân. Chẳng hạn, đồng tình, về hùa với gia đình, thậm chí, cùng với gia đình, trực tiếp đàn áp, bốc lột nông dân. Thứ hai, phải bạch ra mọi thủ đoạn đàn áp, bóc lột nông dân, cùng tội ác của bố mẹ, gia đình, họ hàng địa chủ, cường hào, gian ác. Thứ ba, Trên cơ sở thành khẩn khai báo kia Mà tuyên bố là Căm thù bố mẹ Tỏ ra đã dứt khoát lập trường vô sản Đoạn tuyệt với kẻ thù giai cấp Không đạt yêu cầu Căm thù bố mẹ Đoạn tuyệt với bố mẹ Thì bản tổng kiểm thảo bị phá sản Học viên đó phải ngồi học lại Cho tới khi nào lập trường vô sản Lập trường nông dân thắng Anh ta công khai tuyên bố Căm thù bố mẹ Đoạn tuyệt với bố mẹ mình Tố Hữu làm đúng lời bác Hồ thôi Sắp vào tổng kết tư tưởng Bác Hồ đến nói chuyện Thực chất Động viên học viên Dứt khoát với tư tưởng sai Và lầm lạc Tội lỗi của cá nhân Như thấy việc làm cho thực dân Pháp Là nhục Nhưng vẫn chưa triệt để Phải tiến lên một bước nữa Là thấy tội của mình Bữa ấy Bác lôi cả nhục và tội Của cũ Bùi Bằng Đoàn ra Tôi nhớ chi tiết này thì tôi đã ái ngại cho cụ thượng thư cũ Nhất là khi bác Hồ nói xin lỗi cụ bùi, thì cụ bùi rất ôn tồn đáp lại không dám, xin cụ cứ nói. Tôi có phần thiện cảm với chữ không dám, mà từ khi lên Ateca trên rừng bây giờ mới lại nghe đến. Cũng thương cụ bùi, chỉ được gọi là cụ. Lúc ấy tôi chưa biết mau bày mẹo chỉnh huấn, bắt khai tội, Cốt để hạ nhục bề dưới Để dễ thu phục, sai khiến Tao bắt mày khai Cái thối tha nhất của mày ra Mà mày nghe tao là mày hàng tao Tao nắm được ruột ngang mày Thì mày còn hòng thoát đi đâu Ở chi bộ chúng tôi Nguyễn Tư Nghiêm Là học viên duy nhất Rơi vào cảnh gây go Phải làm hai bước nhận nhục Và có tội Mẹ anh ấy đã già có hơn hai mẫu ruộng cho cái tô. Một mình nuôi người em cũng Nghiêm, bị điên. Nguyễn Tư Nghiêm nhất định không khai tội ác của mẹ. Chi bộ thuyết phục, răng đe, anh vẫn khăn khăn nói, không thể căm thù mẹ, không thể coi mẹ là kẻ thù giai cấp, là có tội ác, không thể đoạn tuyệt mẹ. Mà trái lại, anh biết ơn mẹ, đã nuôi nấng anh thành người, cho anh được học mỹ thuật. Tóm lại, Đảng coi anh là ngọc là vàng Để anh nghe đảng Nhưng anh lại coi mẹ anh Kẻ thù giai cấp Hơn cả ngọc, cả vàng Và nghiêm đã đơn thương đọc mã Nhỏ nhẹ, ấp cúng Chẳng đứng một mầm văn hóa ác Bắt đầu ló mỏi Mà người ta toan vung trồng nhân giống Trên đất nước Cuối lớp học Xong phần tổng kết tư tưởng từng người Học ủy chọn đưa ra toàn thể hội trường 3 báo cáo điển hình một Của Thế Lữ Anh đã phạm sai lầm Tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng Tự lực văn đoàn Lại làm thơ kêu gọi nhân dân ta Nhất là thanh niên Đi vào con đường thoát ly chính trị Lờ đi tiếng kêu cứu của đất nước Nô lệ, tủi nhục Rồi đời sống xa đọa Đỉ điếm, thuốc phiện 1. Của Tô Ngọc Vân Anh là tiêu biểu rõ nét nhất Của tư tưởng văn nghệ thoát ly chính trị Mà tiêu biểu nhất là cuộc tranh luận kéo dài Của anh với Trường Chinh năm 1948 Ở trên báo sự thật về nghệ thuật là tuyên truyền Hay không là tuyên truyền Anh thẳng cánh bác bỏ nghệ thuật phải tuyên truyền Bà 1 của T.H. Lên Tự nhận mắc chứng hũ hóa trai gái Gần như bệnh lý Mà có lẽ do Anh công khai thướng nhận Cái của tôi nó to quá Truy nguồn gốc tư tưởng đến thế, nhân tiện, phô diễn tín dục bằng lời Verband Exhibitionism, thay cho hạng thật. Một dạo dài, tôi sinh hoạt chi bộ ghép với vợ chồng TH. Đầu những năm 90, dỗ 49 ngày trịnh kính thổi ích clarinet ở cạnh nhà tôi. Sang Kim, dì họ của anh đến. chỉ buồn rầu nói, báo cáo điển hình của anh Thế Lữ ở cái lớp ấy, tôi vẫn còn giữ. Xấu hổ, ăn ạ. Chính bọn chúng tôi mới xấu hổ, tôi khẽ nói, đã xuống lại nghe. Nhưng có lẽ xấu hổ hơn cả là người đã đặt ra cái trò cho nhờn hội đồng vào đời tư người khác qua lỗ khóa. Tôi đã giữ lại, không nói tiếp. Chẳng lẽ hỷ nhân danh cách mạng là có quyền đánh trống ghi tên cho đến nhờn lỗ khóa vào đời người khác hay sao? Chị ơi! Thời đánh nhân văn Song Kim đã từng phải che chắn cho Thế Lữ Người ta đòi anh viết Kiểm Thảo cái tội Không nhận rõ sai lầm của bọn phản động nhân văn Nguyễn Khải được phân công đến động viên Thế Lữ tiết Chả biết thật hay giả Thế Lữ liền nhờ Khải viết hộ bản kiểm điểm lệch lạc của mình Kể lại cho tôi chuyện này Khải còn đỏ mặt ngượng Làm nhục và sợ là yêu cầu sâu kín của tự Kiểm Thảo Nhiều người đã tự sát, bảo là vì nhục cả thì không chắc. Có thể là một cách phản kháng chăng. Người đầu tiên tự sát trong chỉnh huấn là Thân Mở, người đảng viên do Kỳ Vân kết nạp đầu tiên ở Đình Bản, lúc học ở trường Mạc Lê, Bắc Kinh, rồi theo cổ chết khi tổng kết tư tưởng. Ở lớp chỉnh huấn lưu động, chính yên, máu cố quốc, dự có thứ viên tập viên cùng báo với hai anh thứ treo cổ bên ngoài thia sông đáy hai anh đã phải lặng lội tìm sát kẻ phản bội lời của bí thư học quỷ Nguyễn Trương học viên phải hợp meeting ở hội trường rầm rầm hô đã đảo tội ác của tên thướng mu phá hoại chính huấn một phương thức quan trọng của xây dựng đảng chính yên bảo tôi là trước đó thướng ngồi trong hội trường một mình Rất lâu. Bước ra, thấy chính yên, thướng quay đầu lại sau, chửi. Mẹ chúng nó cao cao tại thượng. Trên cao chỉ có ảnh mắt Angen, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Chính yên nói, anh không nghĩ thướng chửi mấy cụ đó. Động cơ nào khiến một số anh em tự thủ tiêu, nhục rồi tự xóa bỏ hay mượn nhiệt bản thân mà hy vọng nhiệt chính cái kẻ đã đưa mình tới nông nổi tuyệt vọng này. Tự sát biết đâu chẳng phải là muốn lẫn trốn một cách sống kinh hoàng. Đời thỏa nào, ngồi trước chi bộ, lại lôi việc bố đi nhà thổ, mẹ ngủ với đầy tớ ra trình báo. À, lại còn tế nhị cho phép là nếu việc xấu xa quá, thì sẽ được báo cáo riêng với học ủy. Tại lớp tôi theo, có người đau đớn khai ra việc Mình ngủ với cả mẹ vợ và em gái vợ Có khi một đêm riêng rẽ với cả ba người Khai rõ đủ thủ đoạn dụ dỗ, lừa biệt Và cách tiến hành tội ác Để lôi được tận gốc rễ của tư tưởng địa chủ Nó ích kỷ, đẻo giả, tàn bạo đến thế nào Chăm chú ghi từng câu hỏi của tập thể Để trình bày cụ thể động cơ, địa điểm thủ đoạn phạm tội Có đồng chí khai mắc sai lầm thủ dâm 50 tuổi mà còn mắc cái đó thì tư tưởng chiếm hữu và hưởng thụ của địa chủ ở đồng chí lớn quá thật Nào đồng chí nói cho biết khi phạm tội đó đồng chí nghĩ chiếm hữu ai Báo cáo Người trong chi bộ tôi và Nghiêm vừa tự thú Bọng ngạn ngào Báo cáo tôi Báo cáo Cả chi bộ lắng nghe. Báo cáo, tôi nghĩ đến cô con gái nhà chủ ở địa phương. Thành phần gia đình, có lẽ Phú Nông. Đấy, Ngưu tầm Ngưu mã tầm mã. Tư tưởng bốc lột gặp nhau đấy. Cứ thế, nghiêm chỉnh xây dựng tư tưởng vô sản cho nhau. Đấu tranh tư tưởng là phải truy lùng triệt để như thế. Nhưng có những người góc vờ cho qua cầu, tí dụ Dương Bích Liên, anh bảo tớ có cách. Tớ nghĩ đến thỏa bé, tớ lấy lửa đốt các tổ kiến cho cháy xèo xèo, thế rồi tớ chảy nước mắt thật. Sau này đi cải cách, Liên luôn thủ một hộp sữa bên mình, đêm út trộm, tự bào chữa. Cái này mình có mời thì nông dân cũng lắc. Xin trở lại chuyện Nguyễn Tư Nghiêm. Thương anh, kẻ bị tố hữu uống nắng thái độ không yêu thương đồng chí là tôi. Đã xui bậy anh, khai bừa đi, là căm thù cho xong chuyện. Bảo anh là nói, vâng, tôi căm thù. Trống không như kiểu Galile nhận quả đất đứng, nhưng miệng lẩm bẩm cho một mình mình nghe là nó vẫn quay ấy. Nhưng em cứ đau khổ lý nhí bảo tôi, không, không căm thù mẹ được. Nghiêm cũng không cấm thủ được cả các địa chủ khác Một sẵn tối Chờ lên hội trường nghe giải đáp Nghiêm bảo tôi Tớ biết thế Nhưng tớ không theo nổi Tớ đọc Max Engel Thấy nói cách mạng xã hội chủ nghĩa Là sự đoạn tuyệt triệt để nhất Với chế độ tư hữu Như thế tất nhiên Nó phải đoạn tuyệt triệt để nhất Với các tư tưởng truyền thống Tablerize Cơ mà Xóa sạch Tớ biết thế Nhưng tớ không theo thế được Lúc ấy, cố nhiên Nghiêm chưa nghe cụ Hồ nói đại ý giữa nhà to là nước Với nhà nhỏ là gia đình riêng Thì cái to là nặng, cái nhỏ là nhẹ Vậy nên người cách mạng chọn gia đình to Nhưng có nghe thì Nghiêm cũng không theo Max không chả làm gì nổi được Nghiêm mà Lần tham gia cải cách ruộng đất ở Đức Lân gần kè Úc Sơn, Thái Quyên Sau một cuộc phát động quần chúng đóng tố địa chủ Nghiêm bất tích Tiêu tan đi như một cái bóng Đội đã nghĩ tới phản động thủ tiêu Ai hay Quá kinh hãi về sự độc ác của con người với con người Anh bỏ trốn đội Lũi ra ẩn ở giữa đồng lúa Đang cử trộn động Bạch mau nữ trốn địa chủ Còn có rừng sâu Nghiêm trốn nội cải cách Chỉ còn có cánh đồng và những đồng lúa non cho anh bực nhá thay cơm nhiều ngày. Phát hiện ra anh, người ta chỉ có thể kết luận là anh Điêm. Và Nghiêm đã vào nhà thương điên Bạch Mai, chung phòng với một anh lính điên Kim Lân, lúc đó là chi ủy viên, phải đến thăm Nghiêm. Chả hiểu sao lại cho mình chui vào cơ quan lãnh đạo như vậy chứ. Kim Lân lè lưỡi bảo tôi. Cậu lính khen Nghiêm tốt lắm Nhưng hãy lên cơn Anh ta lại cứ nhà đầu Nghiêm mà nện Tài Kim Lân nói Đâu thế Ngày hai ba trận đòn điêm Thế mà nhất định không chịu ra nha Sau nhiều lần vào Tớ cứ dỗ cô cậu Nào về với anh em đi Nghiêm Về Về vẽ với anh em cho vui nhỉ Về một thời gian Được đặt hàng, minh họa truyện kiều, trường trinh cho sổ tuệt, phê rằng truyện kiều là của Trung Quốc mà lại phải ăn mặc kiểu Việt Nam. Thật ra ông ấy không xài được những nét rung rảy mà mọi người kinh hải lên vì đẹp, và gọi là phong cách thời kỳ điên. Sau đó trường trinh muốn an ủi Nghiêm, ba lần mời Nghiêm đến gặp, Nghiêm từ chối rút vào đồng, im lặng nơi những bức vẽ Kiều được săn lùng ngang đột xứ Minh Thanh Bây giờ thế kỷ 21 Nghiêm vẫn hoàn toàn rút vào tranh im lặng. Tay tàu đến tìm gặp, người đàn bà sắp chung với anh nói: Anh đi vẻ xa. Bao giờ về? Không biết. Mà có khi chết giữa đường. Ông ấy dặn trước như thế. Khoảng 2009, 2010. Một tối ở nhà Trần Lưu Hậu. Tôi gọi cho Nghiêm. Vợ anh, người đàn bà hay từ chối khách, nói ông ấy ốm. Tôi nói: Xin bà nói giúp với ông ấy. Tôi là thế này Ba phút sau Nghiêm ra Ôn thật Từ Đến chơi nha nhớ đến nha Có tránh Nhưng tránh ai thôi Vẫn thoáng cái giọng nghệ từ tố Thấp trầm Tôi hài lòng Có thế chứ Rủ tôi bỏ cộng sản Từ rất sớm Cái mà Tết quý dậu 1957 giữa thói trào dữ dội của phong trào cộng sản trên toàn thế giới